Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 131, 131 cốc trà xanh, Trinh Tú Vân nhìn sự tu năng bị cẩu bổ nhào xuống đất thượng, cẳng chân bị cắn được máu tươi đầm đìa, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, đột nhiên, nàng cầm lấy nơi hẻo lánh chổi hướng bánh trung thu dùng lực nệnh qua, bánh trung thu bị đập trung đầu, gào một tiếng buông lỏng ra sự tu năng cẳng chân, uông uông uông, bánh trung thu hướng nàng sủa to, xoay người liền muốn hướng nàng nhào tới. Trình Tú Vân sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, vừa lúc nhìn đến sau lưng Tiêu Miên Miên, vội vàng đem nàng giống sách gà con đồng dạng sách nhấc lên. Bánh Trung Thu nhìn đến Tiêu Miên Miên bị bắt cũng không dám nhào lên. Tiêu Miên Miên cổ bị nắm áo siết được đỏ bừng, một bên khóc một bên dãy dụa, Các ngươi đều là người xấu, ta muốn cho Gia Gia đánh chết các ngươi. Trình Tú Vân dỗ nói, ngươi là Miên Miên đúng hay không? A Di Hòa thúc thúc không phải người xấu, ngươi ngoan ngoãn đừng khóc có được hay không? Tiêu miên miên khóc đến mặt đỏ bừng, người nói láo, các ngươi chính là người xấu, trong phòng bếp cổng lớn có tốt một khoảng cách, đông tuyết lục lúc này đang tại trong nồi lật xào ngược lại các khoai sọ, môi cùng đấy nồi phát ra thanh âm che giấu bên ngoài thanh âm, thẳng đến bánh trung thu gọi loán thoáng truyền lại đây, đông tuyết lục thế này mới ý thức được không thích hợp, nàng nồi lớn bưng lên đến, cầm môi liền chạy ra ngoài, đi đến sân nhìn đến tiêu miên miên bị trình tú vân siết ở trước người. Khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dáng vẻ nàng đầu óc ông một tiếng lập tức nổ tung, Trình Tú Vân nhìn đến nàng, lập tức cũng như lâm đại địch, càng thêm nắm chặt thân trước tiêu miên miên, tuyết lục ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta là sang đây xem vọng ngươi cùng như quy, không nghĩ nhà ngươi này trói giữ đột nhiên nổi điên cắn người, ta sợ nó cắn được miên miên, lúc này mới đem nàng bảo vệ, tiêu miên miên muốn nói chuyện, miệng lại bị Trình Tú Vân cho bưng kính. Kim hạt độ lả tả rơi xuống, nhìn xem đông tuyết lục đau lòng cực kỳ, nếu các ngươi không phải đến nháo sự, vậy ngươi bây giờ liền buông tay miên miên, trình tú vân lắc đầu, tuyết lục, ngươi vội vàng đem cái kỳ chó điên xuyên đứng lên, chỉ cần ngươi đem cậu xuyên đứng lên, ta lúc này mới có thể buông ra miên miên, bánh trung thu mặc dù không có nhào tới, nhưng một tức cũng không rời canh chừng sự tu năng, sự tu năng nếu là dám can đảm động một chút, nó liền sẽ lại vô cắn đi qua. Đông Tuyết Lục nhìn xem Tiêu Miên Miên, Trấn An nàng đạo, Miên Miên đừng khóc, đừng giãy dụa, tỷ tỷ ở trong này, không cần phải sợ. Tiêu Miên Miên nghe được tỷ tỷ lời nói, lúc này mới đình chỉ giãy dụa, nhưng kim đậu đậu vẫn là rơi cái liên tục. Trấn An tốt Tiêu Miên Miên, Đông Tuyết Lục hướng bánh trung thu hô một tiếng, bánh trung thu, lại đây, bánh trung thu chờ chờ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ sự tu năng chạy về. Đông Tuyết Lục từ hành lang bên cạnh cầm lấy một cái dây thừng lại đây, nhìn xem Trình Tú Vân đạo: "Ta đây liền đem Cẩu Xuyên đứng lên, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời, đem Miên Miên buông ra." Trình Tú Vân không có xem thường, dù sao nàng trong tay Đông Tuyết Lục ném qua đâu khổ, "Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta." Đem Cẩu Xuyên chặt một chút, sự tu năng cản chân máu tươi đầm đìa, đâu đến hắn ngủ quan vặn vẹo, "Cái gì Xuyên đứng lên, loại này xuất sinh nên làm thịt nó đến ăn thịt." Ùm ùm ùm bánh trung thu nghe hiểu sự tu năng lời nói hướng hắn nhếch miệng nghe răng sủa to lên đông tuyết lục lạnh băng nhìn hắn nhóm ta sẽ xuyên chặt bất quá ta cảnh cáo các ngươi trong tay ngươi sách là một cái tư lệnh thân tôn nữ trình tú vân ngươi tốt nhất đừng nghĩ ầm ỹ bắt cóc một chiêu kia bằng không ngươi sống không qua ngày mai gia gia đi làm ôn lão gia tử cùng tông thúc đi vườn hoa rèn luyện buổi sáng tiêu gia minh cùng đông gia tính hai người đi cùng thiếu niên tham gia hoạt động thay lời khác nói Trong nhà cũng chỉ có nàng cùng tiêu miên miên hai người, hiện tại trọng yếu nhất là cam đoan tiểu đoàn tử an toàn, mặt khác sau này hãy nói, Trình Tú Vân trong lòng run lên, miếm môi đạo, ngươi yên tâm, chúng ta là sang đây xem vọng các người, sẽ không nháo sự, ngươi mau đưa cẩu xuyên đứng lên. Trình Tú Vân lúc này trong lòng cũng mười phần hối hận, sớm biết rằng sự tu năng như thế không đáng tin, nàng liền không cho hắn lại đây, sự tình hiện tại ẩm ị thành như vậy chỉ sợ rất khó kết thúc. Đông Tuyết Lục nhìn nàng một cái, xoay người đang muốn đem bánh trung thu cho xuyên đứng lên, đúng lúc này cửa truyền đến Ngụy Châu Châu thiên sứ thanh âm, "Tuyết Lục tỷ tỷ, Miên Miên, ta lại đây ăn điểm tâm." Ngụy Châu Châu đi vào đến, cả người ngây dại, "Tuyết Lục tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì?" Đông Tuyết Lục bình tĩnh đạo, "Trong nhà đến thân thích, bánh trung thu nhận không ra người, không cẩn thận đem người cắn, ngươi đừng sợ, ở bên cạnh ngồi trong chốc lát." Ngụy Châu Châu Tuyết lục tỉ tỉ, muốn không ta về nhà gọi gia gia lại đây đi, đông tuyết lục vội vàng nói, không cần, đợi lát nữa ta liền đưa bọn họ đi bệnh viện. Trình Tú Vân nhìn đông tuyết lục như thế thức thời, lại nhìn Ngụy Châu Châu bất quá là cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, liền không để cho sự tu năng bắt lấy nàng, liền ở nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm, đông tuyết lục đột nhiên buông tay ra trong dây thừng, lạnh giọng hô, đậu nha, cắn nữ nhân ki mông, bánh trung thu, cùng tiến lên. Trình Tú Vân nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đậu Nha thân ảnh từ cửa lòe ra đến, hướng Trình Tú Vân nhanh chóng chạy vội đi qua. Tại nàng còn chưa có phản ứng kịp trước, há miệng dùng lực cắn một cái. Aa Trình Tú Vân mông bị Đậu Nha một ngụm cắn lên đi, đâu đến nàng da mặt vừa kéo sút, theo bản năng buông ra tiêu miên miên liền muốn xua đuổi sau lưng cổ. Cùng lúc đó, bánh Trung Thu bay nhào đi lên, lại cắn muốn đứng lên sử tu nàng. A a a trong viện nam nữ kêu thảm thiết đại hợp sướng, Tiêu Miên Miên nhân cơ hội này nhảy dụ ra Trình Tú Vân ôm ấp, khóc chạy đến, Đông Tuyết Lục cầm lấy một bên môi chạy lên đi, Châu Châu, ban tỷ tỷ chiếu cố tốt Miên Miên, Ngụy Châu Châu bị trong nháy mắt này chuyển biến cho chấn kinh đến miệng đều không khép lại được, may mà tiểu cô nương phản ứng 10 phần thông minh, phục hồi tinh thần vội vàng chạy tới giữ chặt đầy mặt là nước mắt Tiêu Miên Miên, đi, chúng ta đi gọi gia gia cùng nãi nãi. Tiêu Miên Miên lo lắng, tỷ tỷ không muốn đi. Đồng Tuyết Lục kế tiếp muốn thu thập Trình Tú Vân, không nghĩ hai cái tiểu cô nương nhìn đến kế tiếp trường hợp, nàng đành phải đi qua ôm lấy tiểu Đoàn Tử, cho nàng lâu nước mắt trên mặt đạo. Miên Miên hoàng, có bánh trung thu cùng đậu nha tại, bọn họ không biện pháp thương tổn tỷ tỷ. Ngươi cùng Châu Châu tỷ tỷ đi thông tri đại nhân lại đây được không? Tiêu Miên Miên trưởng mật mi mắt thượng treo nước mắt. Tốt, ta này liền cùng Châu Châu tỷ tỷ đi qua kêu đại nhân lại đây. Chờ hai cái tiểu cô nương vừa đi, Đông tuyết lục đi phòng bếp lấy đến hai cái bát đập bể, đem mảnh vỡ rắc tại mặt đất, sau đó trở về còn bị độ nha cắn mông Trình Tú Vân sau lưng, đối nàng đầu gối ổ chính là nhất đạp, Trình Tú Vân hai chân mềm nhũn, buồm một tiếng quỳ rạp xuống mảnh vỡ thượng, đầu gối truyền đến một trận đau đớn, đau đến nàng ngược lại hít khí lạnh, Đông tuyết lục, ta tốt xấu là ngươi tương lai bà bà, ngươi như vậy đối ta ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Đông tuyết lục án nàng bờ vai không cho nàng đứng lên, năm đó Như Quy chỉ có bốn tuổi, ngươi ngược đại con trai ruột của mình còn không sợ thiên lôi đánh xuống, ta vì sao muốn sợ, trình tú vân trừng nàng, khóe mắt muốn nước. Đông tuyết lục thủ hạ dùng lực, đem nàng gắt gao đặt tại mảnh vỡ thượng, rất đau đúng không, mấy năm trước Như Quy so ngươi đau gấp trăm lần, tiểu hài tử làng da nhất vẫn là mềm mại, năm đó Như Quy bất quá mới bốn tuổi liền muốn tao thụ như vậy không phải người tra tấn. Nàng mỗi lần nhớ tới đều 10 phần đau lòng, hơn nữa ngược đãi hắn chính là mình thân sinh mẫu thân, ngược thân rất nhiều càng ngược tâm, cực hạn tinh thần tàn phá, nàng như bây giờ làm, bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Trong viện tiếng kêu thảm thiết liên tục, Thẩm Uyển Dung mang theo cháu trai ngụy Nhiên chạy tới nhìn đến tràng diện này, lập tức chấn kinh, phục hồi tinh thần, Thẩm Uyển Dung liền vội vàng hỏi, tuyết lục, đây là phát sinh chuyện gì, đồng tuyết lục thẩm nãi nãi hai người này vào phòng đánh miên miên phiền toái ngươi đi lấy hai cái dây thừng lại đây ta muốn đem hai người bọn họ trói lên trình tú vân vừa đâu lại sợ sốt ruột đạo đông tuyết lục ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì ngươi nên sẽ không nghĩ đưa chúng ta đi cục công an đi ta khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc rồi sau đó đi thẩm uyển dung nhường ngụy nhiên đi tìm dây thừng đi tới mắng trình tú vân một nguội vào phòng trộm cắp ngươi có cái gì mà khuyên bảo tuyết lục không muốn báo cảnh vừa rồi nhìn đến tiêu miên miên mặt đỏ bừng khóc chạy tới thiếu chút nữa đem nàng sợ tới mức bệnh tim đều muốn bạo phát. trình tú vân anh anh anh khóc ra đại tỷ ngươi hiểu lầm ta là mẫu thân của như quy này hai mươi mấy năm qua ta bị bắt cùng hài tử tách ra biết hắn hiện tại muốn kết hôn mới cố ý sang đây xem hắn không muốn bị người làm tật đối đãi thẩm uyển dung giật mình nàng là ôn như quy thân sinh mẫu thân ôn gia sự tình nàng biết không nhiều Chỉ biết là ôn như quy cha mẹ rất sớm liền ly hôn, cụ thể là vì sao ly hôn nàng không biết, mặc kệ hiếu tự làm đầu, nếu nàng chính là ôn như quy thân sinh mẫu thân, kia tuyết lục đối xử với nàng như thế, truyền đi đối với nàng thanh danh khẳng định không tốt thẩm uyển dung lập tức không biết nên như thế nào phản ứng, quay đầu nhìn về phía đông tuyết lục, đông tuyết lục không nghĩ đến đến lúc này Trình Tú Vân còn muốn dùng bạch liên hoa thủ đoạn, nàng nhìn đều lười liếc nhìn nàng một cái. Đem hai tên nhân tra đó trói lên lại nói, Trình Tú Vân, ngụy Nhiên tìm dây thừng lại đây, đem sự tu năng trói lên, Đông Tuyết Lục cùng Thẩm Uyển Dung hai người liên thủ đem Trình Tú Vân cho trói gô đứng lên, hai người miệng từng người bị nhét một miếng dẻ rách, ô ô ô nói không ra lời, Thẩm Uyển Dung nhìn hai người bọn họ một cái nói, Tuyết Lục, hiện tại làm như thế nào, muốn đi cục công an báo cảnh, vẫn là nhanh chóng thông tri trong nhà người trở về, Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, Thẩm nãy nãy, trong lòng ta có cái ý nghĩ, cái gì, đông tuyết lục lại gần tại bên tai nàng thấp giọng nói hai hai câu, thẩm uyển dung trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ biểu tình, lập tức mày nhướng lên, này, lúc này sẽ không không tốt lắm, đông tuyết lục, trừ như vậy, ta thật sự nghĩ không ra những phương pháp khác. Trình Tú Vân cùng sự tu năng hai người mặc dù là tự tiện xông vào dân trạch, nhưng quốc gia đối với này cái hành vi không có bất kỳ nào rõ ràng hình phạt. Huống chi Trình Tú Vân là ôn như quy thân sinh mẫu thân, chỉ cần nàng nói mình là đến thăm người thân, vậy thì không cấu thành tự tiện xông vào dân trạch. Về phần đánh tiêu miên miên, tiêu miên miên vết thương trên người còn chưa có hai người bọn họ nghiêm trọng, coi như bọn họ vận dụng trong tay nhân mạch, nhiều lắm cũng là làm hai người bọn họ bị giam giữ chừng 10 ngày, nhưng nơi này đầu hại cũng rất nhiều. Một khi Trình Tú Vân là ôn như quy mẫu thân thân phận bị truyền đi, nàng cùng ôn như quy thanh danh đều sẽ bị hao tổn. Nhất là nàng, nàng có khả năng không biện pháp tốt nghiệp, về phần đem Trình Tú Vân xuất quỷ sự tình tuyên truyền ra ngoài, năm đó ôn gia không làm như vậy, nàng hiện tại lại càng sẽ không làm như vậy, nếu thật sự làm như vậy, đó chính là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, chi nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ hiện tại mới đến nói Trình Tú Vân năm đó xuất quỷ, không khỏi đã quá muộn, rất dễ dàng bị cắn ngược một cái nói bọn họ vô hảm cùng phá hư bọn họ danh dự không thể báo cảnh, lại muốn chấn hết ở Trình Tú Vân cùng sự tu năng hai người. Khi biện pháp duy nhất chính là qua nửa giờ đầu, trong phòng truyền đến lâu crack can kết chụp ảnh thanh âm. Lúc này, Trình Tú Vân nửa người trên mặt áo lót, nhắm mắt lại ghé vào chỉ mặt quần lót Sử tu năng trên người. Đông tuyết Lục tuyển vài cái góc độ chụp mấy tấm, trọng điểm đột xuất Trình Tú Vân mặt, lại cố ý không chụp Sử tu năng mặt. Thẩm Uyển Dung nhìn đông tuyết Lục bình tĩnh cho hai người chụp ảnh, một gương mặt già nua nóng bỏng. Đỏ đến cơ hội nhỏ máu, chụp mấy tấm sau, đông tuyết lục đem mấy ảnh để ở một bên đạo, thẩm nãi nãi, phiền toái ngươi lại đây giúp ta một chút, thẩm uyển dung nghe vậy liền vội vàng tiến lên đi, cùng đông tuyết lục hai người hợp lực cho Trình Tú Vân mặc vào áo, sau đó cởi nàng quần dài, lưu lại quần lót, tiếp đem nàng tóc trói lên che mặt, cho Trình Tú Vân mặc quần áo cũng không phải chính nàng, mà là đông tuyết lục, Trình Tú Vân mặc dù nhanh 50 tuổi, nhưng dáng người rất thon thả mặc vào đông tuyết lục quần áo, từ phía sau lưng nhìn qua giống vừa 20 trẻ tuổi nữ tử, mặt sau, lại cho hai người hoạt động một chút vị trí, đổi cái cảnh tượng, tiếp đông tuyết lục lại cầm lấy mấy ảnh chụp đứng lên, nàng lần này trọng điểm chụp là sự tu năng mặt, cố ý tránh ra trình tú vân mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. nếu không có hai mười mấy năm trước bọn họ xuất quỷ chứng cứ, khi nàng liền cho bọn hắn sáng tạo một ít chứng cứ đi ra, nàng chụp hai tổ ảnh chụp. Một tổ là Trình Tú Vân mặc áo lót cùng nhìn không tới mặt nam nhân ngủ chung ảnh chụp, Một tổ là sử tu năng chỉ xuyên quần lót cùng nhìn không tới mặt tuổi trẻ nữ tử ngủ chung ảnh chụp, Cho chụp tốt sau, đông tuyết luộc nhường ngụy nhiên tiến vào, cùng nhau đem hai người kéo đến mặt đất. Sau đó sách một thùng thủy tạc đến hai người trên người, lạnh lẽo nước giếng tạc ở trên mặt. Bị đánh ngất xỉu Trình Tú Vân cùng sử tu năng hai người từ hôn mê tỉnh lại. Trình Tú Vân trừng mắt nhìn mi mở to mắt. Chỉ thấy toàn thân không có một chỗ không đau, nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp mình ở nơi nào, nhất cổ hàng khí từ trên đùi sông tới, nàng cả người run run một chút, ngay sau đó nàng hét lên, quần của nàng không thấy, tuy rằng còn mặc quần lót, nhưng hãy để cho nàng xấu hổ và giận dữ nghĩ đào hố trốn đi. Sử tu năng mắng một tiếng thô tục, ngươi quỷ gào gì, vừa rồi sử tu năng bị đánh ngất xỉu sau, ngụy châu châu cùng tiêu miên miên. Còn có ngụy nhiên đối với hắn quyền đấm cước đá một trận, cho nên lúc này toàn thân hắn giống như muốn tan giống nhau, Đông tuyết lục âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu đều tỉnh dậy, kia tốt nhất đem ta kế tiếp lời nói chặt chẽ nhớ kỹ. Nói xong nàng cầm lấy một bên mấy ảnh, đi đến hai người bọn họ trước mặt, tại các ngươi vừa rồi hôn mê thì ta cho các ngươi chụp không ít ảnh chụp, vì hiệu quả rất thật, ta còn nhường ngươi giả thành trẻ tuổi nữ tử, nơi này đầu ảnh chụp chỉ cần rửa ra. Chỉ cần có đôi mắt người đều sẽ cảm thấy hai người các ngươi từng người xuất quỷ. Trình Tú Vân cùng sự tu năng hai người trợn to mắt con mắt, cùng nhau nhớ tới mới vừa rồi bị đánh mất xỉu sự tình. Trình Tú Vân khóe mắt muốn nước. đông tuyết lục, ngươi lập tức cho ta hủy diệt cuộn phim, đông tuyết lục khóe miệng khẽ nhất. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ngươi dựa vào cái gì nhường ta hủy diệt nộp bài thì, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể lại xuất hiện tại ôn Gia cùng ôn như quy trước mặt. Bằng không ta liền đem hai người các ngươi xuất quỷ ảnh chụp tản mắt ra đi, muốn không ô ế tay mình, lại muốn không phạm pháp nhường hai người này trả giá thật lớn, đông tuyết lục đã nghĩ đến biện pháp, bất quá cần một chút thời gian, tại khi cái kế hoạch đến trước, nàng muốn bảo đảm là hai người này sẽ không thường thường chạy tới ôn da nhảy nhót, lại càng sẽ không chạy đi tìm ôn như quy, mà này hai tổ ảnh chụp, thì là khống chế bọn họ tốt nhất nhược điểm, trình tú vân mặt lúc đỏ lúc trắng. Ta không có xuất quỷ, ngươi như vậy làm là vô hãm ta, ngươi như vậy làm là phạm pháp, Đông tuyết lục nở nụ cười, ngươi không xuất quỷ sao, ngươi hai mươi mấy năm trước liền xuất quỷ, năm đó đẻ non hài tử chỉ sợ chính là ngươi cùng giang phu hai người hài tử đi, về ôn như quy khi còn nhỏ đụng vào trình tú vân, dẫn đến nàng đẻ non sự tình, Đông tuyết lục suy nghĩ thật lâu, nếu đổi làm người bình thường, có thể làm không ra như vậy kỳ hoa lại ngoan độc sự tình, được trình tú vân hội. Nàng không chỉ đối ôm Như Quy cái này con trai ruột độc ác, đối với chính mình cũng đủ độc ác, 6 tháng đại hài tử nói không cần là không cần, lấy này năm thay y học trình độ, không cẩn thận nàng tùy thời sẽ một sát hai mạng, nữ nhân này đích sát đủ độc ác, trình tú vân sắc mặt trắng bệt, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, đứa bé kia chính là Như Quy ba ba, năm đó nếu không phải Như Quy đánh vào trên người ta, đứa bé kia như thế nào sẽ không? Ngay cả ta năm đó đều thiếu chút nữa mất mạng, một bên thẩm uyển dung cùng ngụy nhiên nghe được hai người đối thoại, lại chấn kinh đến không được, không nghĩ đến năm đó ôm như quy cha mẹ ly hôn, lại cất giấu như vậy nội tình, trách không được hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ lui tới, đông tuyết lục đạo, chuyện năm đó như thế nào, ta không có ý định cùng ngươi tranh cãi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta mới vừa nói lời nói, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, bằng không ta sẽ nhường các ngươi danh dự quét rác. Sống được so qua phố con chuột còn không bằng, sử tu năng nghiến răng nghiến lợi trừng đông tuyết lục, đột nhiên đứng lên nghỉ hướng đông tuyết lục nhào qua, đông tuyết lục đối với hắn sớm có phòng bị, nhất chân đối con cháu của hắn túi liền hung hăng đạp qua, gào ô sử tu năng mặt nháy mắt tăng được đỏ bừng, rất nhanh lại bạch thành một tờ giấy, đôi mắt trừng, Cúi thấp người che nơi nào đó đâu kêu lên, tu năng, ngươi thế nào, trình tú vân bất chấp chính mình, vội vàng bay qua ôm lấy sử tu năng, Sử tu năng đâu đến lời nói đều cũng không nói ra được, đông tuyết lục đem trên mặt đất quần áo đá đi đạo, mặt xong quần áo, cút nhanh lên ra ngoài, một phút đồng hồ sau các ngươi không đi nữa, ta lại đánh các ngươi một trận, trình tú vân, sử tu năng, hai người trừng đông tuyết lục, trong mắt cơ hộ trừng đi ra, hận không thể nhào lên đem nàng thịt nát xương tan, được hai người chỉ có thể vô năng cùng nộ, không dám động thủ, liền mắng cũng không dám mắng. Đành phải qua loa mặt xong quần áo lẫn nhau giúp đỡ đi ra tiêu gia, Thẩm Uyển Dung nhìn xem bóng lưng của hai người gánh thầm nghĩ, tuyết lục bọn họ có hay không quay đầu đi cục công an báo cảnh, đồng tuyết lục lắc đầu, Thẩm nãy nãy yên tâm, bọn họ không dám, nếu trong tay nàng không có này hai tổ ảnh chụp bọn họ có lẽ có có thể đi cục công an trả đũa, nhưng bây giờ bọn họ tuyệt đối không dám đi, bất quá không có ảnh chụp khi cũng không đến lượt bọn họ đi báo cảnh sát. Thẩm Uyển Dung thở dài một hơi đạo, ta trước kia còn kỳ quái như thế nào ôn gia không sách ra như quy mẫu thân người này, thật không nghĩ tới nàng lại là như vậy người, đồng tuyết lục trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều đâu, đúng rồi, chuyện đã xảy ra hôm nay, còn muốn thỉnh thẩm nãy nải chớ nói ra ngoài, thẩm Uyển Dung vỗ vỗ tay nàng, ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ còn không yên lòng sao, đồng tuyết lục vội vàng thổi cầu vòng thí. Thẩm nãy nãy làm người nhất đáng tin, ta tự nhiên là yên tâm, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, ngụy nhiên vừa rồi nhìn đến Trình Tú Vân chỉ xuyên quần lót dáng vẻ mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, cho Trình Tú Vân bọn họ vừa đi, hắn lập tức chạy, bất quá lại nói, nàng kia hai tổ ảnh chụp đặt ở đời sau còn thật không coi vào đâu, Trình Tú Vân cùng sử tu năng hai người trên người đều mặc quần áo, sau sau này trên bờ cát xuyên bikini người còn xuyên được nhiều. Nhưng ở cái này niên đại đầy đủ làm cho bọn họ sợ, ít nhất có thể làm cho hai người bọn họ kiên kỵ một đoạn thời gian. Trình Tú Vân cùng sử tu năng hai người từ tiêu gia đi ra, toàn thân đâu đến cơ hồ rụng rời, trong lòng thiêu đốt lửa giận. Sử tu năng mạnh đẩy ra Trình Tú Vân, ngươi không đi chính ta đi, ta muốn đi cục công an báo cảnh đem kia tiểu tiện nhân bắt lại. Mẹ hắn, hắn đời này liền không có chịu qua khuất nhục như vậy, khẩu khí này hắn dù có thế nào cũng nuốt không trôi đi. Trình Tú Vân bị đẩy được đánh vào mặt sâu trên vách tường, phía sau lương ma sát vách tường mà qua, đâu đến nàng cũng không nhịn được phát giận, ngươi nghĩ đi chịu chết đúng không, vậy ngươi liền đi, ta không ngăn cản ngươi, quay đầu nếu như bị bắt lại ta coi ngươi như chết, sử tu năng bước chân dừng lại, quay đầu hung hăng trừng nàng, Nhị tổ nói đúng, ta năm đó như thế nào liền xem thượng ngươi, ngươi cái này sao chổi xui xẻo, nếu không phải ngươi, chúng ta sử gia cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Năm đó bọn họ từng người đã kết hôn, cùng một chỗ bất quá là vì tìm kiếm kích thích, cùng không nghĩ ly hôn cùng một chỗ, chỉ là sau này bị phụ thân của Ôn Như Quy phá vỡ gian tình, hai người mới bị bắt từng người ly hôn cùng một chỗ. Trình Tú Vân không nghĩ đến hắn lại nói lên lời nói này, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm, sự tu năng ngươi nói lời này khi lương tâm sẽ không đau sao, năm đó nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta như thế nào sẽ phản bội trượng phu của mình. Ngược đãi con trai ruột của mình, người bây giờ lại còn có mặt trái lại trách ta, năm đó sở dĩ sẽ ngược đại ôn như quy, không phải là bởi vì hắn đụng rơi đứa bé trong bụng của nàng, là bởi vì hắn nhìn đến bản thân cùng sự tu năng hai người xuất quỷ trường hợp, vì chấn hách ở hắn, nàng mới sẽ nghĩ các loại biện pháp dày vò hắn, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là sự tu năng từ nhỏ liền cùng phụ thân của ôn như quy có khoảng cách, hai người quan hệ không tốt. Sau này hai người bọn họ thông đồng thượng sau, sử tu năng thường thường liền giật dây nàng ngược đại ôn như quy, nàng đối ôn như quy đứa bé kia không có gì tình cảm, vì lấy lòng hắn, liền theo hắn ý tứ đi làm, nhưng nàng không biện pháp chịu đựng hắn đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến trên người mình đến, nếu không phải hắn, nàng cùng trình gia như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, sử tu năng đối thượng nàng phun lửa đôi mắt, chột dạ quay đầu đi, cứ như vậy bỏ qua cái kia tiểu tiện nhân. Ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này." Trình Tú Vân đi qua, vút ve cánh tay hắn đạo, "Câu tiễn nằm gan dạ mồ nào thức nấy, chúng ta nhịn một chút, hiện giờ quốc gia chính sách càng ngày càng mở ra, chỉ cần chúng ta buôn bán lời tiền, quay đầu còn sợ không đối phó được ôn gia cùng kia tiểu tiện nhân, có tiền khiến cho quỷ thôi ma, bọn họ việc cấp bách là muốn kiếm tiền." Sử Tu năng châu mày lại, khi làm buôn bán tiền vốn từ đâu tới đây?" Trình Tú Vân suy nghĩ một chút nói, Chúng ta đem phòng ở bán a, đập nồi diềm thuyền làm một phen, ta rất có nắm chắc, chỉ cần chúng ta dám hợp lại, liền nhất định sẽ không lỗ vốn, sự tu năng cũng lại chịu đủ như bây giờ hèn nhát ngày, cắn răng nói, vậy liền đem phòng ở bán, chúng ta đại làm một phen, vì thế hai người quay về tại tốt, cùng đi bệnh viện đem vết thương xử lý, cùng tính toán tạm thời không hề đi tìm ôn da, tương lai còn dài, chờ bọn hắn xoay người thời điểm. Chính là ôn gia tử kỳ thời điểm, chờ ôn lão gia tử cùng tông thúc trở về, đông tuyết lục đem buổi sáng phát sinh sự tình cùng bọn họ nói đơn giản một chút, ôn lão gia tử tức giận đến nghỉ đi chơi chết Trình Tú Vân cùng sự tu năng hai phu thề, cuối cùng vẫn là bị đông tuyết lục cho khuyên đến, đợi buổi tối tiêu tư lệnh trở về, cũng là tức giận đến ngã phá một cái bát, đông tuyết lục sợ bọn họ xúc động vận dụng trong tay nhân mạch đi đối phó hai người kia, vì thế đem mình kế hoạch nói cho bọn hắn biết. Lúc này mới đem hai cái lão gia tử cho tạm thời ổn xuống dưới, thời gian nhanh chóng, làm học sinh cấp 3 chuẩn bị ngân đón thi đại học thì đông tuyết lục bọn họ ngân đón tốt nghiệp, đối mặt với sắp tới chia lìa, các học sinh trong lòng tràn đầy không tha, đại gia lưu luyến chia tay, lưu lại từng người phương thức liên lạc, nói về sau nhất định phải nhiều nhiều liên hệ lời nói, đầu năm nay tốt nghiệp cùng sau này không giống nhau, không có học sĩ phục có thể xuyên, nhưng tốt nghiệp vẫn là muốn có nghi thức cảm giác. Đại gia mặc vào tốt nhất quần áo, ở trường học tổ chức hạ chụp ảnh lưu niệm, bởi vì tất cả mọi người không có gọi người nhà tới tham gia cái gì buổi lễ tốt nghiệp, đông tuyết lục cũng không có gọi, cùng mọi người cùng nhau đi ăn tan vở cơm, khó được phóng túng một hồi, có chút năm đồng học tại tan vở cơm ngày đó uống say, bạn học nữ nhóm tay nắm tay, rất nhiều đỏ con mắt, đông tuyết lục là nửa đường lại đây xếp lớp, lớp học những bạn học khác ở giữa ở chung 4 năm. Nàng chỉ cùng đại gia ở chung hai năm, lại bởi vì không tại một cái ký túc xá, quan hệ tổng cảm thấy cách một tầng, bất quá vì không đột ngột, nàng cầm ra tinh xảo kỹ thuật diễn, sau những người khác khóc đến càng lê hoa đái vũ, càng lưu luyến không rời, lập tức nhường đại gia cảm thấy nàng là một cái phi thường lại tình cảm người, ly biệt bất quá lại nhân sinh một cái tiểu nhạc đệm, đại gia càng quan tâm vẫn là phân phối sự tình. Tại mọi người lo lắng cho mình phân phối không đến tốt đơn vị thì Đông Tuyết Lục chủ động cùng hệ lãnh đạo nói mình từ bỏ phân phối, tính toán đi làm sinh ý, mọi người nghe được tin tức này sau sôi nổi chấn kinh. Lúc này Đông Tuyết Lục bị chủ nhiệm khoa gọi vào văn phòng, chủ nhiệm khoa nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, Đông Đồng học, ngươi có thể nói nói ngươi vì sao muốn buông tha phân phối sao, Đông Tuyết Lục là cái hết sức ưu tú học sinh, thành tích. Tính cách cùng gia thế bối cảnh đều rất ưu tú, như vậy học sinh bọn họ ngay từ đầu là nghĩ đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú quan ngoại giao, cố tình nàng nói mình không có hứng thú, sau đó hỏa tốc nhảy lớp. Nguyên nhân chính là nghĩ nhanh lên kết hôn, điều này làm cho hệ lãnh đạo cùng lão sư đều vô cùng tâm tắc, không nghĩ đến nàng hiện tại lại ẩm ị yêu thiêu thân, trường học còn chưa có cho nàng phân phối công tác, nàng lại chủ động từ bỏ, chủ nhiệm khoa tâm rất mệt, đông tuyết lục, chủ nhiệm. Ta tính toán đi làm sinh ý, ở trước đây ta đã mua hảo cửa hàng, kế tiếp rất nhanh liền có thể khai trương, chủ nhiệm khoa, sĩ nông công thương, tuy rằng hiện tại không làm phong kiến kia một bộ, được làm buôn bán nào có ở đơn vị ổn định a, chủ nhiệm khoa cùng văn phòng lão sư sôi nổi khuyên bảo Đông Tuyết Lục, đem đạo lý này bẻ nát nói cho nàng biết, sợ nàng tuổi trẻ nóng tính đi nhầm đường, được Đông Tuyết Lục quá ngoan cố, một khi quyết định, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Chủ nhiệm khoa cùng các sư phụ đều rất tâm mệt, có cái lão sư không đồng ý đông tuyết lục loại hành vi này, vì bạn học này, nếu người muốn làm sinh ý, khi lúc trước cần gì phải đến lên đại học, người này không là lãng phí quốc gia tài nguyên sao, đông tuyết lục xoay người nhìn về phía đối phương, lão sư, ta cảm thấy người lời này có mất mất công, lên đại học là vì tốt hơn vì nhân dân phục vụ, đi đơn vị là vì nhân dân phục vụ, chẳng lẽ làm buôn bán liền không phải vì nhân dân phục vụ sao? Hiện tại quốc gia chính sách cổ vũ cải cách mở ra, thâm thị còn thành lập kinh tế đặc khu, ngày hết thảy đều tỏ rõ quốc gia muốn phát triển mạnh kinh tế quyết tâm, ta theo đảng theo quốc gia chính sách đi, có cái gì không đúng, lão sư kia bị nghẹn một chút, lập tức á khẩu không trả lời được, nàng kỳ thật vẫn là không tán thành đông tuyết lục đi làm cái gì sinh ý, nhưng nàng không dám phản bác, bằng không là ở nói phát triển kinh tế là sai lầm sự tình. Đông tuyết Lục kỳ thật hiểu được hệ lãnh đạo cùng lão sư ý nghĩ, đừng nói cái này niên đại người, chính là sau này rất nhiều trong lòng trưởng bối, như cũ cảm thấy quốc gia đơn vị hoặc là nhân viên công vụ cao hơn mặt khác hết thảy công tác. Chỉ cần có thể đi quốc gia đơn vị công tác, chẳng sợ chỉ lấy 2.000 nguyên tiền lương, đều so ngươi ở bên ngoài làm nghiệp vụ viên lấy 2 vạn nguyên muốn quan vinh, bất quá nàng không có ý định tiếp tục giải thích, vẫn là câu nói kia, chức nghiệp không quý tiện phân chia. Ở đâu cái cương vị thượng đều có thể nóng lên phát sáng, tốt nghiệp trước, đông tuyết lục vẫn cùng ký túc xá người ăn tăng vợ cơm, tưởng bạch hủy cùng nàng quan hệ tốt nhất, cũng là nhất không nở nàng đi người, tuyết lục ta luyến tiếc ngươi, về sau ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không thể làm bội như không nhận biết ta, đông tuyết lục treo đùa, liền sợ về sau ngươi không có thời gian đi tìm ta, dù sao ngươi rất nhanh liền muốn ngàn dặm truy phu đi nước Đức. Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Dật hai người đính hôn, chuẩn bị tại Lương Thiên Dật xuất ngoại trước cách hôn. Tưởng Bạch Hủy cách một năm hội sinh đi nước Đức công tác, đến thời điểm hai phu thê tại một quốc gia, cũng không tính ở riêng hai nước. Tưởng Bạch Hủy nghe được nàng dịu cợt chính mình, mặt đỏ đỏ giận nàng một chút, cùng ký túc xá người ăn tan vỡ sau bữa cơm, đông tuyết lục chính thức tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau, đông tuyết lục đem nhiều thời gian hơn ném tại cửa hàng thượng, cùng với trù bị hôn lễ. Thời gian vội vàng, nháy mắt hơn một tháng qua, làm kinh thị phong diệp đỏ, ngân hạnh thụ thay đổi hoàng thị đông tuyết lục cùng ôn Như Quy hôn lễ tại mọi người chờ đợi trung đến, chu Diễm nháy mắt ra hiệu hỏi, ngày mai sẽ phải làm tân lan, Như Quy ngươi khẩn trương sao, ôn Như Quy miếm môi, ờn, hắn từ một tháng trước liền bắt đầu mất ngủ, bất quá vừa nghĩ đến ngày mai chính mình liền muốn cùng nàng kết làm vợ chồng, tim của hắn nhảy liền nhanh đến cơ hồ không thể khống chế. Hoàng Khải Dân đột nhiên thở dài đạo: "Chu Tiêu Chảy, ta không lo lắng khác, ta liền lo lắng đến thời điểm Như Quy có hài tử, ngươi vẫn không có hài tử vậy biết làm sao được?" Bất ngờ không kịp phòng bị đâm một đao Chu Diễm, nơi nào đến quả đen miệng. Phi